Bản nhân tu tiên, chương 1026, phá châu. Lão ma vừa thấy hàng lẩm ngăn ở phía trước, trong lòng cảm thấy rộng mình, huyết ma châu không ngừng chạy trốn. Đằng sau, người trong ngân quan nhân cơ hội này bắt đầu động thủ. Bàn tay mở ra, trong tay xuất hiện một hỏa hồng tiểu cung, sau đó đưa tay hư không lôi kéo dây cung, nhất thời vô số mũi tên màu đỏ dài đặc bắn nhành ra mà cùng lúc đó, hạng lập nhất mép cười một cách quỷ dị, trong tay tam Diễm phiến sáng người hướng lão ma đánh tới. mang theo một tiếng phượng minh, một cột tam sắc hỏa Diễm từ trong phiến lòa ra, nháy mắt hóa thành một con hỏa điệu hướng về huyết ma châu đánh tới. sù thế tiền công hậu kích đã hình thành, kiền lão ma trong tâm cảm thấy kinh hại, uy lực của tam diệm phiến hắn đã gặp qua một lần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 Trọng nhai mắt, hóa thành một tấm tiểu phiên kỳ lớn khoảng mấy tấc. Sau khi đón gió thì cuồng tăng, hóa thành một tấm đà phiên kỳ. Đột nhiên sinh ra âm khí, bích quan chớp động không ngừng. Âm la phiên, đã nhận ra la lệch của vật này. Trừ ma khí càng thêm nồng đậm ra, thì vật ấy cơ hồ cùng với cây âm ma phiên trước kia hằng lấy được, cơ hồ giống nhau như đúc. Lão ma thân là âm la tông đại trưởng lão. Hóa bảo vật này cũng không có gì quá ngạc nhiên. Hàng lập tâm niệm trong đầu thay đổi nhanh như điện. Mà đúng lúc này, phiên kỳ đã mở ra chán phía trước huyết châu. Lập tức quanh đó âm phong mạnh liệt nổi lên, hát vụ tràn ngập, một đám quỷ đầu đang vàng vẹo biến hình, xuất hiện trong ma khí, miệng phun lân họa, ngành hướng họa tiện đầy trời kia. Họa tiện tự nhiên không khách khí, hùng hăng bắn vào trong âm khí, làm vang lên một tiếng nổ lớn long trời lỡ đất. Nhân cơ hội này, huyết châu dưới sự che chở của âm La Phiên, kiện lão ma lúc này khống chế cả huyết ma châu cùng âm La Phiên, hướng một bên chạy đi. Trong lúc chạy, còn nhân cơ hội liếc mắt, nhìn về đằng sau một cái. Chỉ thấy một con hỏa phượng, hai cánh đang mở ra, đuổi sát đằng sau lưng không rời. Lão ma trong lòng cực kỳ run sợ, trong tâm hiện lên ý định hung ác. Lúc này lục mang trên mặt âm la viên, đột nhiên cuồng tăng. Trên mặt viên, giật hiện ra một cái hát đồng, tối đen như mực, trong đó tác ra một cổ âm khí. Từ bên trong hát đồng đột nhiên nhảy ra một con tiểu quỷ cao mấy tấc. Tiểu quỷ này vừa nhảy ra khỏi phiên kỳ, lập tức hóa lớn, thành một con ác quỷ mặt hung dự tận, thần cao hơn trường. Trên thần ác quỷ, mặc một chiếc chiến giáp màu đen, sáng bóng. Trong tay, còn cầm một cây thác thiên xoa. Trên xoa, lục hòa chớp động không ngừng. Toàn thân được bao bọc bởi một lớp giáp trụ. Bộ dạng chắc có thần thông không nhỏ. Quỷ vật này, từ hồi như bị cấm chế ở trong phiên kỳ rất lâu. Sau khi vừa mới biến thần xong, chưa cần nhìn thấy rõ tình hình phụ cận xung quanh như thế nào, đã hưng phấn kêu to một tràn dài. Nhưng nó đột nhiên nhanh chóng ngừng lại, bởi vì lúc này tam sát hỏa điệu đã muốn nhào tới ngay trước mặt quỷ vật. Ác quỷ trên mặt cả kinh, trong lúc vội vàng chỉ có thể lùi lại, miệng vội há ra, hoàng mang, rối loạn, khẩn trương phùng ra một cổ hắc ám âm khí, đồng thời trên tay thác thiên xoa cũng nhờ lên, tự hồ để chống đỡ hỏa điệu đằng trước. Ác quỷ này cũng thật không may. Lấy thần thông của nó tuy rằng không lợi hại bằng đám người kiền lão ma và hàng lập, nhưng lại không thua tu sĩ nguyên anh sơ kỳ bình thường. Nhưng bị nhốt trong phiên mấy trăm năm, vừa mới hiện thế lại gặp phải loại dị bảo tam diệm phiến. Hơn nữa, do nhất thời sơ sẩy, các bạn chưa kịp cẩn thận đánh giá, lại cai hỏa điệu là linh thú bình thường nên mới xử lý như vậy. Ngày khi đó, ầm. Một âm thanh trầm đột vang lên, khi hỏa điệu cùng âm khí tiếp xúc, nhảy mắt, tạo thành một vụ nổ lớn. Một quần sáng quỷ dị hiện ra, co rút, rồi bành trướng, nhanh chóng bao phủ hơn 10 trường. Trong uy lực của vần sáng, tam sắc ký hiệu không ngừng quay cuồng, mạnh mẽ mang ác quỷ cùng âm khí phù cần, đánh cho không còn chút nào. Thừa dịp âm la phiên xuất ra ác quỷ, ngăn cản hỏa điệu. Huyết ma châu lại nhanh chóng chui ra khỏi vần sáng tam sát, lao ra ngoài, tranh thoát một kiếp nạn. Kiện lão ma, trong lòng thầm kêu may mắn, hướng ánh mắt thoáng nhìn qua âm la phiên, trong lòng cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Cái này, chính là trấn tông chi bạo của âm la tông. Giờ phút này hào quang ảm đạm, bồ dạng giống như mất đi linh tính. Xuất hiện tình hình như vậy, tự nhiên, Lý do chính là bởi vì ác quỷ bị cấm chế trong đó, và một mạng lớn quỷ vụ của phiên này bị vận sáng tam sắc tiêu diệt. Lại nói tiếp, âm la phiên có thể được xưng là trấn tông chi bảo, uy lực tự nhiên không phải nhìn mặt ngoài, đơn giản như vậy mà đoán. Uy lực chính của nó cũng chỉ có thể sau khi tập hợp đủ 18 cây âm la phiên mới có thể hiện lộ ra toàn bộ uy lực. Đều nói có thể cầm đủ 18 cây âm la phiên trong tay, không chỉ hàng lập cùng xứ phù kia. Cho dù gặp phải hóa thần kỳ tu sĩ, kiền lão ma cũng tự nhận có khả năng tự bảo vệ mình mà không chết. Nhưng đáng tiếc, trong tổ huấn của âm la tông lại có quy định, trừ khi tại thời điểm trong tông có đại họa diện môn, lúc đó 18 cây âm la phiên mới được tập hợp đủ trên tay một người. Còn bình thường được giao cho 18 tu sĩ trong tông, có tu vi cao nhất, đồng thời trong dự. Điểm này chính là hắn thân là âm la tông đại trưởng lão, cũng không có cách nào thay đổi. Hướng chi, hiện giờ còn có một cây, đã rơi vào trong tay đối phương. Kiền lão ma oán hận thầm nghị, trên huyết ma châu, một lần nữa lại xuất hiện ra mặt quỷ. Hẳn há miệng ra, muốn nút cây lục phiền bị thương tổn kia, thu hồi vào trong miệng. Sau khi trải qua một kích của Tam Diệm Phiến, trong lòng hắn đối với Hàng Lập, Kiên Kỳ đã giảm đi hơn phần nửa Bảo vật uy lực như vậy, khẳng định tiêu hao pháp lực phải kinh người. Đối phương trước đó đã cùng hai gã nữ tu của Hóa Tiên Tông, Động Thủ, đã vận dụng qua một lần, vừa rồi lại đánh ra một lần. Vì vậy trong khoảng một thời gian ngắn, đối phương không thể nào sử dụng bảo vật này một lần nữa. Nếu không nói cách khác, chỉ cần dùng phiến này quạt vài cái, chỉ sợ sớm muộn gì cũng tránh không được mà tán thân dưới uy lực của bảo vật này. Ngay tại lúc này, dị biến lại phát sinh. Một tiếng sấm vang từ đằng xa, từ trong tay của ngân quan nhân ảnh phát ra. Một đạo thúy mang bắn nhanh tới, lấy lên, mang theo một tiếng nổ lớn, ngay tại trên đường bay nhanh chóng biến mất. Không tốt!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 tự nhiên sẽ không dám chịu một màn như vậy. Ma quỷ sau khi đem âm la phiên hút vào trong miệng, tiếp theo huyết ma châu nhón lên một cái, trở nên mơ hồ không rõ ràng. Ngay lúc đó, một đạo lục mang xuất hiện, một mũi tên ngắn xanh bí, trên đó có kim sắc điện quang chớp đồng xuất hiện ngay tại chỗ. Tiễn sấm cũng từ trong đó phát ra, loé lên xuyên thủng qua hạt châu. Huyết ma châu vô thành vô tức lại biến mất không thấy do tại thời điểm nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, kiền lão ma đã sử dụng bí thuật đem huyết ma châu đồn tốc lì khai, chỉ để lại một cái ảo ảnh mà thôi. Cách đó hơn 10 trường, một đoàn huyết diện bỗng nhiên tỏa ra, huyết ma châu xuất hiện ngay trong đó. Nhưng một màn quỷ dị lại xuất hiện, ngay khi huyết ma châu đồng thời xuất hiện, một đạo hắc mang mỏng manh chớp động. Một thành phì đao dài mấy tớt tròn suốt, màng một màu đen như mực, không một tiếng động hiện ngay đằng sau huyết ma châu. Hát màn lói lên, một đào hắc tuyến dễ dàng xuyên qua huyết ma châu. Phì đao cứ như vậy mà hiện ra phía bên kia huyết châu. Hồ thể huyết diệm của ma châu không một chút khả năng cản trở. Một âm thanh thanh thủy vỡ tan, cùng một tiếng kêu thảm thiết của kiền lão ma đồng thời truyền ra. Mặt ngoài huyết châu.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 Nguyệt Anh này trong thực sự là quỷ gì? Chẳng những cả người bị một tầng huyết vụ bao phủ, hai tay ôm một chiếc tiểu phi dài mấy tấc, toàn thân bị năm đầu khô cốt gắt gao cắn vào thân hình không một chút buông tha, mà đầu khô cốt trông đèn bóng như mực, trong miệng lại hơi mất máy, giống như đang hút máu huyết của Nguyệt Anh, làm cho người ta nhìn vào mà lông tóc dựng đứng. nguyên Anh của kiền lão ma. Vừa thấy huyết ma châu vỡ vụng hoàn toàn không còn Trong miệng lập tức phát ra Một tiếng thét chói tai Lập tức lấy âm la phiên Bọc lấy toàn thân Ngăn cản bắt cực nguyên quan từ bốn phía ban tới liền hóa thành một đoạn hắc khí Hướng xa xa trốn đi Đang cùng khuê linh Biến thành người khổng lồ Đánh nhau không phần thắng bại Cử đại khô lâu trong miệng Cũng kêu to một tiếng hô ứng Thân thể đột nhiên nhảy về đằng sau Rồi phần khai tách ra hỏa thành năm đạo khí sám trắng, nghệnh hướng lão ma mà đi. Tuy rằng huyết ma châu đã bị hủy, lão ma không thể tiếp tục huyện hóa thành huyết ảnh trì khu, nhưng chỉ cần cùng với ngụ tự đồng tâm ma hội hợp, đồng dạng có thể tùy ý phù thể tại bất kỳ ma nào trong ngụ ma. Khuệ linh tự nhiên cũng không để cho ngụ tự đồng tâm ma dễ dàng rời đi. Lúc này thân hình bộng thu nhỏ lại như lúc bình thường, sau đó hỏa thành hắc bạch đồn quan đuổi theo đằng sau luận là ngộ tự đồng tâm ma hay là khuê Linh khoảng cách của bọn họ so với hàng lập bên này vẫn xa năm 60 mươi trường nếu mà nguyên anh của lão ma vẫn còn ký gợi trong huyết châu hoặc là nguyên anh ở phía ngoài bắc cực nguyên quan thì còn có thể sử dụng thuẫn di thuật sau vài chất đồng là có thể hội hợp cùng ngộ ma nhưng hiện tại nơi đây lại không thể sử dụng đồn quan mà đi làm sao có thể so sánh với việc hàng lập sử dụng lôi đoạn thuật trong này. Hàng lập, mặt không chút thay đổi, sau lưng, hai cánh chớp động, người liền hiện ra ngay đằng trước hát khí, tay dường lên, một tiếng sấm vang lên, mấy đạo kim quang hình cung, liền hóa thành một đạo kim vọng, đón đầu từ trên chụp xuống. Lão ma tự nhiên nhận biết, đó là ít tà thần lôi. Lúc này Nguyên Anh sắc mặt đài biến, miệng liền mở ra, phùng ra một đoàn huyết vụ, tạm thời ngăn cạn kim vọng, trầm nhai mắt, biến đổi phương hướng hướng một hướng khác mà chạy đi. Nhưng không ai biết được. đằng trước đột nhiên quang hoa chợt lóe, một đoàn ngân quang bất ngờ chặn ngay phía trước. Sau khi hàng quang thu lện, hiện ra một trung niên tu sĩ có khuôn mặt tái nhợt. người này một thân mặc hoàng sam, thần sắc đờ đẫn, một tay cầm hồng sắc tiểu cung, đúng là nhân hình khôi lỗi do hạng lập luyện chế. Tuy nhiên, sau khi khôi lỗi đột nhiên không một tiếng động xuất hiện ở đây. Cũng không có lập tức kéo cung công kích, ngược lại thời dịp lão ma đang hết sức hoảng sợ, hai mắt nhìn như bình thường, bỗng nhiên mở to, thả ra tự quan trá mắt, hướng ra bốn phía chung quanh. Nguyên anh lão ma nhất thời nhìn thấy tự quan này, chỉ cảm thấy huyện lệ đồng lòng người, cảm giác như có một loại yêu dị đem tinh hồn dung nhập vào bên trong. Bản thân lại có cảm giác vui sướng dạt dào sự tình gì cũng không để ý cũng không nguyện ý làm tiếp hành động khác. Không đúng, đây là mê hồn thuật. Lạt ma tuy rằng hiện tại Nguyên Anh ở bên ngoài, nhưng nhiều năm tìm tu, thần thức cường đại như thế nào, trong phút chốc đã bừng tỉnh lại. Trong lòng hắn cảm giác hoảng sợ, vội vàng quay đầu đi, không dám tiếp tục nhìn vào hai mắt của đối phương. Đồng thời hộ thân hắc khí chớp động, nháy mắt hướng một phương khác chạy đi. Nhưng đúng lúc này,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 Lúc này không một chút nghỉ ngợi, người liền hóa thành một đạo hắc khí bắn nhàn ra. Tiểu định lúc này truyền tới một tiếng thành minh, bỗng nhiên thả ra một cổ ánh sáng mờ màu xanh, thẳng đến phương hướng lão ma bỏ chạy mà thổi tới. Chương 1027 Phản Phệ Thành quang trông có vẻ bình thường, nhưng sau khi lé sáng, không biết bằng cách nào đã tới ngày đảo hắc khí. Muôn vàng đào hào quang hạ xuống, trong khắc khí truyền ra tiếng lão ma rống lên kinh sợ, mà khí tiêu tan, hiện ra huyết sắc nguyên anh và âm là phiền. Giờ phút này, lão cả người đã bị vô số thành sắc hà ti gắt gào trói lấy, mặc cho lục quang lấp lóe điên cuồng, huyết diện bàn trứng đều không thể nào thoát khốn, ác đã bị bắt giữ, xin cầm trong tay của Hàn Lập. Ngân hồ chợt lóe Chính là Hàng Lập dùng lôi đồn thuật Đến trước Nguyên Anh của Lão Ma Sau khi mỉm cười Hướng về phía xa xa Vậy tay một cái Không gian phía trên đầu Nhất thời ba động Thành sát tiểu định phá không xuất hiện Sau khi xoay một cái Rơi vào trong tay Hàng Lập Cầm nhẹ nhàng tiểu định Hàng Lập nhàn nhạt Nhìn về phía Nguyên Anh của kiền Lão Ma Nguyên Anh trên mặt Sớm đã tràn đầy kinh hoàng Nhìn thấy Hàng Lập Nhìn không chút hào ý, trong lòng trầm xuống, hùng tính lập tức nổi lên, nhưng lại cắn răng, đem đầu lưỡi cắn ra một cái, há mồm tính phát ra độc chú. Phốc phốc hai tiếng, đã xuất hiện kim ngân lượng phù, giáng ngay vào người Nguyên Anh, làm cho Nguyên Anh trong cơ thể pháp lực ngưng trọng, rốt cuộc vô pháp vận chuyển, ác độc bí thuật sắp phùng ra, tự nhiên bằng tiêu hóa liệt. Lúc này ngân quang sáng ngời, Phía sau Lão Ma, Nguyễn Anh đi ra một vị Hoàng Sam tu sĩ, chính là trung niên tu sĩ đã liên thủ với Hàng Lập lúc trước, người này cũng không biết lúc nào đã vô thành vô tức xuất hiện tại nơi đây. Hàng Lập lúc này thần sắc mới buông lỏng, trên mặt biểu tình như cười như không. Hoàng Sam tu sĩ có sắc mặt tái nhợt, thần sắc đỡ đẫn chính thì khôi lỗi mà Hàng Lập đã tổn hao vô số công phu để luyện chế. Ngay từ đầu khi thiết lập mai phục, hàng lập đã để khôi lội tại khu vực cửa đại điện. Nếu kiện lão ma thật sự dạo hoàng không đánh mà chạy, ác sẽ chạy hướng này. Khôi lội căn bản không phải là người sống. Khi cố ý thu liệm khí tức, thì thật là hoàn mỹ. Trừ phi tận mắt gặp, bằng không, căn bản vô pháp phát hiện ra. Vừa rồi kiện lão ma, nửa đường muốn chạy, tự nhiên bị trúng mai phục của khôi lội. Dùng lôi hỏa cung, Cộng thêm lôi một tiện, suốt kỳ bất ý, đánh lén, đem lão ma bức trở lại. Nhưng bởi vì cần bắt sống nguyên anh của lão ma, nắm được phương thức phối hợp ma tùy toàn và các tài liệu quy hiêm khác, chế luyện lại ma tụy phì đao, đã bị hư tổn khi đánh nhau vì huyết ma châu. Hàng lập dùng ít tài thần lôi, dọa ma anh kinh sợ thối lui, làm cho nó cuốn quyết, chạy trốn tới mức bị khôi lội lặng lẽ tìm nhập lại gần mà không hay biết. Là dùng huyện quan tinh luyện chế, thi triển huyện thuật, chạy mắt lão ma. Với kinh nghiệm sử dụng huyện quan tinh đáng sợ, Hàng Lập tự tin, cho dù thần thức lão ma cường đại trở lại, cũng đủ để cho hắn thất thần một lát. Quả như định liệu khi lão ma thất thần, Hàng Lập bèn tế ra hư thiên định, dễ dàng đem nguyên anh cầm chế. Nghĩ tới đây, Hàng Lập lại liếc nhìn tiểu định trong tay, bởi vì chỉ vừa mới tu luyện tầng thứ nhất thông thiên bảo quyết. Nếu tự định hiện giờ, cũng chỉ có thể phát ra một ít linh quan mà thôi, còn thật sự muốn phát hủy thêm thì phải chờ đến lúc Nguyên Anh hậu kỳ, mà chuyện này thì còn dài. hàng Đạo Hữu, mấy mà đầu này xử lý như thế nào? Ngày thời điểm hàng Lập trong lòng đang vui sướng cần nhắc, sau lưng có tiếng bước chân truyền tới, Khuệ Linh một tay thả ra một đoàn hát bạch khí, vậy nằm đầu khổ lâu thu nhỏ lại thành một xích, để tới nói. Nằm ma đầu này, Hàng Lập nhìn lướt qua đồng tử đang vô thần của ngủ ma, mở miệng muốn nói điều gì. Đột nhiên ngoài dự đoán của mọi người, Nguyên Anh Lão Ma bỗng quay đầu, mặt hướng đến nằm khôi lâu, trong miệng phát ra tiếng thề lương. Thành âm thề lương này, chẳng những huyền náo gì thường, lại làm cho người ta nghe xong, càng cảm thấy khí huyết vập phòng, tâm thần bất đắc dĩ trở nên hoảng động, đang bị nhốt trong hắc bạch sương mù nằm khổ lâu ma đầu nhất thời cảm ứng hai mắt chợt hiện tia máu tràn đầy ý cuồn bào máu tanh. miệng hé ra năm cổ thầm bích ma diệm đồng thời phát ra kết vào một điểm của đoàn hắc bạch khí đang bào chung quanh bành một tiếng khỏe linh sú phụ không kịp đề phòng cấm chế hắc bạch khí nhất thời bị đánh tàn tác nằm đảo bạch khí tròng nhai mắt bắn nhành ra nhằm hướng khắc khổ lâu tự hồ muốn hồi tụ cùng nhau Nhưng hàng lập như thế nào Để cho ngũ tự động tâm ma Dễ dàng đắc thủ Trọng mũi hư lạnh một tiếng Tiểu định trong tay nhoáng lên Thanh hạ đại trứng Nhất thời hình thành một bức vách ngăn cạn Ngăn năm đạo bạch khí bên ngoài Đồng thời thần niệm chuyển động Quang hòa cuốn lên Đem năm đạo bạch khí ra chỗ khác Một lần nữa hiện ra năm khổ lâu ngũ đại khổ lâu Đang bị vây bên trong Tự hồ muốn cuồng bào Tùy đàn bị dạy đặt thành ti mềm mại quấn chặt, tài chân bọn chúng không ngừng dạy dùa, trong miệng phát ra bích sắc lần họa, không ngừng đánh vào thanh ti, bộ dáng muốn thiêu hủy chúng để thoát thân. Không, ngươi, ngươi mau thả chúng ra. Nguyên Anh lão ma nhìn thấy cảnh này, mặt hiện lên một tia sợ hãi, đột nhiên kêu thét khàn cả giọng, tự hồ sợ hãi cùng cực. Hàng lập lạnh lùng đào mắt. Trong lòng có chút kỳ quái khi thấy ngôn ngữ và hành động của đối phương, nhưng là ngày sau đó thần sắc hắn cũng chợt biến. Nằm hắc khổ lâu kia, bỗng nhiên ngừng rít lại, đồng thời phát, đồng quay cắn vào Nguyên Anh Lão Ma. Lúc này đây, bọn khổ lâu không phải cắn giả, miệng bọn chúng phát ra thanh âm nhấm nuốt hưởng thụ, chính thật sự đang thôn về Nguyên Anh Lão Ma. Ma đầu phản vệ, hàng Lộc cả kinh. Nhưng trầm nhai mắt, đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hiện nhiên pháp lực lão ma đại tổn, giờ phút này là bị hạn chế trụ thần thông. Ngụ ma bình thường đang cúi đầu nghe lệnh, chợt phát hung tính, làm cho nguyên thần phản về Nhưng hạng lập như thế nào để cho nguyên anh lão ma bị cắn nuốt như vậy? Hắn không kịp nghĩ nhiều, một tay nhanh chóng vỗ vào tiểu định. Một tiếng thành minh phát ra, bên ngoài hạ quan xuất ra vô số thanh ti.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 Chỉ cần thần thức không biến mất thì chưa có chuyện gì xảy ra. Hít một hơi thật sâu. Hàng Lập Thu Nguyên Anh và âm La Phiên vào trong tay. Đánh giá một lúc, liền đem tất cả nhét vào trong túi trữ vật. Sau đó ánh mắt đào qua, hướng về mặt đất phía xa, liếc một cái. Khôi lội thân hình nhoáng lên, nhấp nhoáng vài cái, ở đằng xa, liền nhặt lên một cái túi da đen, bay vụt về, giao cho Hàng Lập. Cái này tự nhiên là túi triệu vật của kiền lão ma, tại thời điểm huyết ma châu bạo liệt rơi ra. Hàng Lộc cũng không vội vàng tìm kiếm điều gì bên trong, mà xoay qua số phụ nhân nói. Khuê Đạo Hữu, người tạm thời giám sát năm ma đầu này, tại đi trước xử lý nguyên anh một chút. Hắn cũng không muốn tại thời điểm sưu hồn có người bên cạnh dòng ngó. Đạo Hữu cứ tự nhiên, đời này giao cho ta quản là được rồi. Khuệ Linh bất động thành sắc nói, hé miệng phung ra một cổ hắc bạch khí thật lớn, đem năm đầu khô lâu bao chặt vào bên trong, tiếp nhận cầm chế của Hàng Lập. Hàng Lập gật đầu, một trào hư không kích vào hạ quan, một thanh sắc đại thủ xuất hiện, chuột Nguyên Anh và năm khô lâu vào trong tay, một đào thanh hồng hướng về phía bắc cực Nguyên Quang đồn đi. Nhân hình khôi lội thành thật đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vừa thấy bóng dáng Hàng Lập biến mất. Khuệ lĩnh đạo mắt không ngừng đánh giá khôi lỗi. Một lát sau, trên mặt xuất hiện một tia kinh hại. Nếu không phải tận mắt à, tận mắt chứng kiến hàng lập triệu hồi vật ấy từ trong túi triệu vật, thật sự không thể tin người trước mặt là một khôi lỗi. Thời gian trôi qua, ước chừng một khắc, phía bắc cực nguyên quan có ánh chớp đồng. Hàng lập từ trong ngân sắc quan ti đi ra, trên mặt không chút biểu tình mà bóng dáng nguyên anh lão ma hoàn toàn không có. khỏe Linh cũng không kinh ngạc, mà tiến lại hàng lập, một ngón tay đề phòng vây năm khổ lâu rồi hỏi. Nằm chân thân ma đầu này xử lý như thế nào? Theo ta được biết, muốn luyện chế ma đầu này, trừ phi dùng chí dương chi hỏa luyện chế, rất khó làm cho bọn chúng biến mất. Luyện hóa, không cần làm như vậy. Ngụ tự ma thân còn có tác dụng khác. Trước tiên, tạm thời phong ấn bọn chúng suy nghĩ một chút, hạng lập bình tình nói: gì tự nhiên tùy ý đào hự vậy." Khuí Linh có điểm ngoài ý muốn, nhưng ngoài miệng ấn khẩu nói. Hạng lập phất tay áo bào một cái, vô số phù chú phát ra, trong chớp mắt áp vào đầu lâu đen thui và năm bộ xương, đèn bọn chúng thành các quan cầu màu sắc khác nhau. Hai tay trà sát, từ mười ngón tay từng đào kim đạn bắn ra ở trên đường đi.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 Hàng lập nhớ mày suy nghĩ, miệng hé ra, một đoàn thất sắc Phật quan phùng tới, mà ở trong Phật quan, dường như có một bảo vật như bọ khí, đích thị, kim cường cháo, mà hàng lập vẫn thường bồi luyện trong cơ thể. Hàng lập một tay hướng về vật ấy, để một cái, thất sắc quang hoa cuốn lại, đem các kim châu bào phụ vào bên trong. Có Phật môn bảo vật cùng ít tà thần lôi chân áp. Tự ma, dù có hồi phục hung hãn, hạng cũng không thể nào đào thoát. Lúc này, Hàng Lập mới yên tâm, từ trong túi trữ vật lấy ra một hộp ngọc, cẩn thận cất kim cương tráo vào. Đi thôi, Đạo Hữu đã biết núi này có nơi nào bí ẩn. Chúng ta trốn vào mấy ngày, chờ khi khe phong ấn hồi phục bình thường, khi đó thì đi ra. Hàng Lập nhìn về hướng cửa điện, hai mắt hiếp lại nói với Khuê Linh. Nơi bí ẩn, thiết thân thật sự biết một chỗ. Đó là nơi trong lúc vô ý phát hiện ra, không có người thứ hai biết đến. Khuỷ Linh nghe nói, tinh thần rung lên, không lượng lự trả lời. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 1028, Linh Bảo xuất thế. À, có địa phương như vậy là tốt nhất rồi. Đi thôi, lát nữa vạn nhất có đụng phải bỏ người bên ngoài thì cũng đừng tham chiến, cứ mau tránh đi là được rồi.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 Điều này tuy làm cho Hàng Lập cảm thấy mừng rỡ vô cùng, nhưng vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhắc khuệ lên một tiếng, hắn một tay thủ sẵn nguyên cương thuận, một tay cầm lấy tam dịm phiến, thần sắc bất động, tiểu sái ra khỏi bắt cực nguyên quan. Cảnh giác quan sát một lần, xác định không có người khác mai phục, Hàng Lập chậm rãi ra khỏi cồn ngôi điện. Bên ngoài vẫn hết sức im ắng nhưng sau khi xem xét hết thảy, Hàng Lập thần sắc khẽ biến. Chỉ thấy trong quảng trường rộng lớn, trừ hai hàng kim tự linh mộc, cây cối ngạ rạp, đất đai cày xới, đá vùng khắp nơi. Dường như nơi này đã trải qua một hồi tranh đấu kịch liệt dị thường. Hơn nữa, kẻ xuất thủ gây ra tình cảnh này, không phải chỉ có hai ba người là có thể làm được. Khuệ Linh từ đằng sau đi ra, thấy tình hình bên ngoài cũng sừng sốt. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ những người đó phát sinh nội đấu? Ả buồn bực tự hỏi. Không nhất thiết phải như vậy, cũng có khả năng là bọn họ đụng độ với một nhóm tu sĩ thứ nhất đi đến nơi đây. Tuy rằng chưa biết la lệch bọn chúng là sao, nhưng có thực lực mở ra được phong ứng của cô Ngô Sơn, ắt là có thần thông không nhỏ rồi. Hàng Lập khôi phục bình tĩnh, trầm giọng nói. Đó cũng là nhóm người đầu tiên đã phá trừ cấm chế. Lúc ta theo dõi ở xa, đã nhìn thấy nhân số bọn chúng có khoảng 6-7 người, nhưng có hai gã tu vi không thua kém gì ta. Khuê Linh thở dài nói Ồ, người có còn nhớ rõ bộ dáng của chúng hay không? Hàng Lập lòng hiếu kỳ nổi lên Không khỏi truy vấn Một trong ba gã tu sĩ đi đầu Là một gã tu sĩ có gương mặt chữ điền Nhưng hắn chỉ dùng một kiện bảo vật Đã làm cho kiện lão ma khó khăn lắm Mới tự bảo vệ mình được Có thể thấy Thực lực này không nhỏ Hai người còn lại tu vi đều không kém Ta không dám quá phận tiếp cận chỉ dám dường thần thức quét qua một chút mà thôi. Khuí Linh lắc đầu. Hạng Lập nghe vậy trong lòng có chút thất vọng. Hắn thật sự muốn biết rõ cổ ma có hay không, xen lẫn vào trong nhóm tu sĩ đầu tiên nhằm có kế hoạch thu hồi hai thành phi kiếm. Hiện giờ đã thu phục được Khuí Linh, lại có nhân hình khôi lỗi bên cạnh, Hạng Lập tự tin đủ để có thể cùng đối phương tranh tài cao thấp, không cần giống như trước đây phải tránh không kịp thở. Đi thôi. Luận tu vì đám người này nên muốn đánh bại đối thủ có lẽ không phải là việc khó, nhưng nếu muốn hoàn toàn tiêu diệt đối thủ thì lại không phải là việc dễ dàng. Quả nữa là bọn họ đã truy đuổi đến một địa phương khác. Hạng Lập ánh mắt chớp động vài cái, trầm ngâm nói. Tuy nói như vậy, nhưng Hạng Lập cũng rõ ràng khẳng định chắc hẳn đã có chuyện phát sinh. Âm là tông thì không nói, chứ đám gia họa thiền làng tu sĩ như thế nào dễ dàng rời đi bọn họ từ thảm nguyên đuổi theo mình tới tận đây, ác hẳn là tình thế bắt buộc. chẳng lẽ bà tu sĩ đầu tiên là thật sự cường đại cường ngành bất lui được tất cả các tu sĩ khác? nhưng điều này cũng không đúng. nếu nhóm bà tu sĩ chiếm thượng phong, hẳn là đã ẩn nấp ở cửa điện chờ cơ hội tốt để cướp đoạt bảo vật. tâm niệm xoay chuyển như điện vòng vo hồi lâu, mà hạng lập vẫn chưa nghĩ ra được điều gì, hạng quyết định không nghĩ tới. Mà kệ chuyện gì xảy ra, mục đích của hắn theo tính toán đã gần đạt toàn bộ. Quan trọng nhất là cần an ổn thoát khỏi cơn đại lốc xoáy này. Việc cổ ma giữ hai thành phì kiếm cứ rời khỏi đây sẽ tính tiếp. Sau khi cân nhắc lợi hại, hàng lập lúc này đã có quyết định. Đi thôi, khoe đạo hữu. Trước mắt, người nên nói tiếp về vị trí bí ẩn, không cần quản chuyện khác. Sau mấy ngày, cũng không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ tràn vào đây đâu.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 Là do loại bạo vật như đao kiếm, một kích đem thềm đá trạm thành hai đoạn tạo thành. Khẻ này dài hơn trăm trường, sâu hơn ba mươi trường, khiến chúng nhân thật sự kinh hại. Tối thiểu thì hẳn lập tự hỏi, cho dù thi triển ra cử kiếm thuật, cũng vô pháp làm được như vậy. Xem ra đám tu sĩ này đã xuất ra chân hỏa, ngay cả loại thần thông uy lực cỡ này cũng mang ra thi triển. Phòng chừng trận tranh đấu còn kinh luyện hơn so với dự đoán. Trong đầu Hàng Lập truyền đến thanh âm của Ngân Nguyệt. Có lẽ vậy, nhưng dù sao cũng chẳng quan hệ đến ta. Hàng Lập lơ đệnh truyền âm nói, mũi chân khẽ điểm xuống đất, thân hình nhân đó trực tiếp bay qua vết nước. Khuê Linh theo sát đằng sau, hai chân vừa rơi xuống đất, Hàng Lập thần sắc chợt động, quay đầu nhìn về một cửa thạch, trong mắt Hàng Quang chấp động. Vị đào hữu đời đó, có thể đi ra được rồi. Hàng lập khuôn mặt trầm xuống, lớn tiếng quát. Không nói một lời, một đào hắc khí đằng sau cử thạch bắn nhành ra, bên trong ẩn hiện một bóng người. Hàng lập có chút ngoài y muốn, nhưng lại như thế nào, lại để cho đối phương không coi ra gì chuồn mất. Dù sao, tu sĩ vào trong này cơ hồ đều đối địch với hắn, nên hắn không cần phải khách khí sau lưng tiếng sấm vàng lên, thân hình tại chỗ chợt biến mất. Ngày sau đó, một đạo ngân hình cung hiện ra. Hàng lập đã xuất hiện phía trước hắc khí, thân hình huyền phụ trên không. Một tay hướng về hư không, nhấn một cái. Tư lạp một tiếng, một thanh sắc đại thụ trong không trung, đột nhiên hiện ra, lao xuống. Bên dưới thì ra là một nguyên anh, đang kinh hại. hắc khí trên thân thể đại trướng, định thuẫn di, đào thoát. Nguyên Anh của gã này ác hạng trước đó khi tranh đấu đã bị thương quá nặng, nếu không ngay từ đầu đã dùng thuật thuận gì rồi. Mà hàng lập, đã trải qua nhiều lần giết tu sĩ Nguyên Anh nên đã sớm có đôi sách thuận thuộc vây khốn đối phương. Đối phương mới thi triển pháp thuận, khỏe miệng hắn hơi lồi ra một tia cười châm chọc. Tiếng sấm rền vang, ngụ trì của thành sắc đại thụ kim quang chớp động, nam đạo kim hình cung thô to đột nhiên bắn ra trầm sát na bạo liệt, trương thành một kim sát điện vọng đem mọi vật phía dưới trói lại, mà gần như cùng lúc, thân hình mơ hồ của Nguyên Anh cũng đã chạm vào ít tà thần lôi. Oanh, một tiếng vang thần lớn, kim hồ chợt nổ mạnh, đem hắc khí hồ thân của Nguyên Anh đánh tàn hơn phân nửa. Nguyên Anh thân hình hoảng loạn, trở nên lùng lay, sắp ngã. Dưới tình hình này, thành sắc đại thủ chấp động, chộp Nguyên Anh vào bên trong, bay trở về trước người hàng lập. Hàng Lập hướng về Nguyên Anh đánh giá, trong ánh mắt kinh sợ của đối phương, mắt hắn lộ ra vẻ miệng cười, thân hình hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh xuống dưới. Thành sát đại thủ giao cầm Nguyên Anh bay sát theo sau, dừng bên cạnh Hàng Lập. Là người này, Khuệ Linh ánh mắt đảo qua, lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù không có thân thể, nhưng mặt mày Nguyên Anh rõ ràng đúng là một trong hai vị hắc xăm lão dạ của âm La Tông. Lúc trước, không biết trúng phải độc thủ của ai, chỉ còn biết đồn xuất Nguyên Anh, bỏ chạy, trốn ẩn nấp sau cờ thạch. Hạng Đạo Hữu, muốn như thế nào? Lão Phu cùng người, cũng không có cái gì là thù hận. Chuyện đuổi giết ngươi ta một chút cũng không tham dự. Nguyên Anh sắc mặt trắng bệch hạ dòng cầu xin. Đạo Hựu làm gì phải kinh hoàng chứ? Hạng Mộ đã nói khi nào động thủ với Đạo Hữu chưa? Hiện tại ta muốn hỏi ngươi bên ngoài rốt cuộc.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 Tu sĩ Diệp Gia đột nhiên chạy đến. Diệp Gia đại trưởng lão nhìn thấy chúng ta, đã lập tức ra tay công kích. Chúng ta dưới sự thống lĩnh của tờ đạo hữu, đành phải vội vàng đối phó với địch. Đang lúc miệng cưỡng ngăn cạn, thì trấn mà tháp bên kia đột nhiên chấn động. Hơn phân nửa ngọn núi bị sụp xuống. Cờ hồ, cả tòa tháp lớn đều chìm vào trong. Hơn nữa, Nói tới đây, Nguyễn Anh trong miệng thanh âm trì xuống. Nhưng nhìn một quang cổ hàng lập, trong lòng phát lành, lập tức mở miệng nói tiếp. Hơn nữa, từ trấn bà tháp, bắn ra một phiến bào quang, phát ra phản âm Phật Minh. Thành âm này cực lớn, ngay cả chúng ta bên này cũng nhất thanh nhị sợ. Kết quả không biết ai hô một tiếng, thông thiên lên bão. Mọi người đều bất chấp tất cả. Hướng trấn mà tháp phóng tới, hai đệ tự hóa âm tông, cùng ngân xí già xoa, hai yêu vật này vừa lúc ra đến nơi, cũng gặp được dị tường, cũng chạy đến, về phần ta, cố ý lưu lại để báo cho đại trưởng lão biết được sự tình. Thần thiên lên bảo, thật sự là bảo vật này xuất thế, thân thể người như thế nào lại bị hủy? Hạng lập kinh hại. Có phải là thông thiên linh bảo hay không, ta cũng không rõ. Nhưng dị tưởng này thì không phải là bảo vật bình thường có thể có. Hơn nữa, nếu từ đạo hữu cùng dịp gia đại trưởng lão đều là hậu kỳ tu sĩ, cũng đã khẳng định thì làm sao mà giả được chứ? Về phần thân thể ta là bị tên khốn tứ tán trần nhân đánh lén. Tặc tử này không biết khi nào tìm nhập gần ta, dùng một khẩu quyết hồng trường đào, đột nhiên chạm lên người ta. Kết quả máu huyết trên người, toàn bộ bị đao này hấp thu. Khẩu mà đào kia thật sự đáng sợ. Nếu không phải ta quyết đoán, lập tức rời bỏ thân thể thuấn gì đi, chỉ sợ Nguyên Anh cũng vô pháp tránh được. Nguyên Anh nghiến răng nghiến lời nói. Cái gì? Đào này lợi hại như vậy sao? Hàng Lập nhướng mày, kinh ngạc hỏi. Từ hồ có chút không tin. Không biết, ta cũng là lần đầu tiên gặp loại bảo vật này. Bất quá trừ màu sắc bất đồng, hình dáng đào này, từ hồ có bảy tám phần tương tự với ma Long Nhận trong truyền thuyết. Hơn nữa, uy năng từ hồ cũng có chút tương tự, nhưng nếu thật sự là ma Long Nhận, tại nào có cơ hội đào tẩu chứ? Nguyên Anh chép miệng, có chút không quá khẳng định trả lời. Ma Long Nhận? Hàng Lập nghe vậy sắc mặt không khỏi đại biến. Phạm nhân tu tiên, chương 1029, ma nhận nghi vấn. Theo truyền thuyết, loại ma nhận này phải dùng ma tùy toàn mới có thể luyện chế được, Hùng danh của nó ai nghe cũng phải cả kinh. Nghe nói bảo pháp này có thể đem huyết nhục, tinh hồn của các tu sĩ mà nó chém giết hấp thu vào bên trong.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 Chỉ cần cấp cho bảo vật này một thời gian nhất định, liên tục giết chóc không ngừng để bồi luyện, thậm chí cũng có khả năng đối kháng với thông thiên lên bảo. Đương nhiên, vua luận là thông thiên lên bảo hay là ma long nhận, ở nhân giới cũng không biết đã tuyệt tích bao nhiêu năm nay, tự nhiên không thể thực hiện được sự so sánh đó. Nhưng bây giờ, vị trưởng lão âm La Tông bỗng nhiên lại đề cập đến loại bảo vật này, khiến cho sắc mặt hàng lập có chút khó coi nếu chỉ là bảy tám phần tương tự, hơn nữa lấy tù vi của hắn mà còn có cơ hội để cho nguyền anh có thể chạy thoát, vậy thì kiện bảo vật kia hẳn không phải là ma lòng nhận mới đúng, cũng có khả năng là một loại ma đảo bảo vật hiếm thấy khác. khỏe Linh vốn vừa ngỏ bên cạnh lặng lặng đứng nghe hai người đối thoại, ánh mắt chợt lóe nói, cứ coi là như vậy đi. Hạng lập vân về cầm nói, rồi sau đó ngẩn đầu nhìn về phía mà tháp, hai mắt nhèo lại ở xa xa ngọn đuôi đít xác đã thưa mất một phần bộ phận. Cổng ngô sơn này từ sân là nhân gian tiền giới có thần thiên lên bạo cũng không phải là việc quá ngạc nhiên. Hắn liền tưởng tới hư thiên định trong tay có chút đồng tâm lẩm bẩm nói: có sự tương trợ của khuyển lên mới thu phục, hơn nữa còn có nhân hình khôi lỗi cũng không phải là không có cơ hội đạt được bảo vật này. Hơn nữa lúc trước lấy được túi trữ vật của kiền lão ma.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 Có quan hệ nào đó? Ngân Nguyệt ở trong đầu Hàng Lập Đột nhiên chần chừ nói Có cái gì kêu gọi ngươi sao? Hàng Lập nghe xong lời này liền hỏi Cũng không rõ lắm Ta cũng chỉ mơ hồ cảm thấy được Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này Có thể ta sẽ mất đi cơ hội Phục hồi toàn bộ trí nhớ trong thành âm của Ngân Nguyệt Có vài phần mang ý cầu khẩn Hàng Lập trầm mặt không nói Qua một lúc lâu sau Hắn bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, thoải mái, mở miệng nói. Người đã nói như vậy thì đi xem sao. Dù sao tôi đối với thông thiên lên bảo này, cũng thật là cảm thấy hứng thú. Đà tạ chủ nhân đã thành toàn. Ngân Nguyệt nghe được hàng lập hồi đáp như vậy, vui mừng trả lời. Khuê Đạo Hữu, nếu bên kia đã có thông thiên lên bảo hiện thế, xem ra trạng náo nhiệt này không tham gia cũng không được. hàng lập xoay người hướng Khuê Linh chầm rãi nói. Thiếp thân hết thảy đều lấy đạo hữu làm chủ. Không biết người này xử lý như thế nào đây? khỏe Linh hơi khoan người, thần sắc như thường trả lời. Có chí bảo bậc này xuất hiện, chỉ cần là tu sĩ thì không có khả năng vợi như không thấy. Đối với việc hàng lập, đột nhiên thay đổi chủ ý. khỏe Linh sớm đã có thể đoán trước, nên cũng không cảm thấy bất ngờ. Đạo hữu chính là đáp ứng sẽ không ra tay đối với ta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 thì trách ai bảo ngươi là trưởng lão của âm la Lạ tông, lại còn rơi vào trong tay ta. hạng lập nhẹ nhàng bưng cua nói, miệng hé ra, một đạo kim hình cung thô to bộ ra, đánh lên người của nguyên anh. sau một tiếng hét thảm, nguyên anh cùng đại thủ đều biến mất trong kim quang, nhưng liền sau đó lại rơi xuống một cây phiên kỳ màu xanh nhạt. Hàng lập trong mắt sáng người, tay áo phất lên, đem phiên kỳ này cuốn vào trong tay, rồi chăm chú nhìn kỹ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 Hiện giờ bị mất một vài cây, cho dù âm là tông tài lực có hùng hậu đi chăng nữa, nên muốn luyện chế ra cây mới thì cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa cho dù có thể luyện chế ra, nên muốn bồi luyện đến khi có uy năng nhất định, cũng không phải trong một thời gian ngắn có thể làm được. Đi thôi, không biết trong số những người này đã có ai cướp được bảo vật hay chưa? Hàng lộng ngẩn nhìn về phía trấn ma tháp, thấp giọng nói thầm một câu, rồi dọc theo thềm đá bay xuống. Khuệ Linh bay sát theo đằng sau. Hai bên thềm đá đều tồn tại các cơm chế do cổ tu thiết lập. Nếu không, nếu là có lối đi tắt, thì đã có thể chạy tới Trấn Mà Tháp sớm một bước. Lúc này đây, hạng lập đối với các vô vết đánh nhau ở trên đường đều coi như không thấy. Không bao lâu đã trở lại Bạch Ngọc Quảng Trường lúc trước. Tiếp đó, liền bước lên thềm đá, thầm tới Trấn Mà Tháp đi tiếp. Lúc này đây, sau khi đã đi được một đoạn đường dài, Phía trước lại xuất hiện một khu vực lộn xồn, khắp nơi đều là đá vụn và hố to. Hàng Lộc cũng không thèm để ý tới, đang muốn tiếp tục đi tiếp. Đột nhiên Khuê Linh ở bên cạnh lại hô nhỏ một tiếng, rồi hướng mắt nhìn về một nơi nào. Hàng Lộc kinh ngạc dừng lại, hắn vẫn chưa cảm ứng được điều gì, ánh mắt đồng thời cũng nhìn theo. Những ngày sau đó hắn phát hiện có chút gì thường, trong một đống hỗn lộn che khuất. Lại lộn ra một đoạn xương trắng nhàn nhạt, nhạt, tuy rằng chỉ lộ ra một phần nhỏ, nhưng rõ ràng có thể thấy, đó là một đoạn xương cánh tay, lận trong đông đá lợm chậm. Tùy tiện phất tay một cái, một cổ kình phong theo đó bay ra, đem đá vùng thổi bay đi, lộ ra một bộ xương trắng đang nằm sấp trên mặt đất. Hàng lập thần sắc biến đổi, trang phục trên bộ xương, còn bùi tóc lại làm hắn cảm thấy quen thuộc dị thường. Rõ ràng là bị lão giả họ phú Của cửu U Tông Trọng tay bồ xương Còn cầm một khỏa từ U Châu Nhưng đã bị vợ rời mất hơn phân nửa bộ dáng dường như đã bị phá hủy hoàn toàn Hàng lập không nói gì Chỉ là đôi mắt chấp động Lặng lặng nhìn Không thể nào tưởng được Mới khổ tâm luyện chế ra bồi anh đan Nhưng hắn lại mất mạng ở nơi này Con đường tu tiên Thật đúng là tiền đồ khó lượng Qua một lúc lâu Hắn mới khẽ thở dài, tự hồ trong lòng phi thường phức tạp. Tuy rằng hắn cùng lão già họ Phú chưa có giao tình gì, nhưng trước đó không lâu, vẫn còn cùng một nhóm đi chung đường. Hiện tại không hiểu tại sao lại chết ở chỗ này, thật sự làm cho trong lòng hắn có một loại cảm khái khác thường. Sao đạo hữu nhận biết được người này? Người này chết tự hồ có chút cổ quái. Rõ ràng mới chết không lâu, nhưng cả người huyết nhục lại quỷ dị mất đi. Trên đỉnh đầu, cũng không có dấu vết của Nguyên Anh xuất hiếu, xem ra ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp chạy thoát, mà trên lưng còn có dấu vết do bảo vật thuộc loại đao kiếm lưu lại. Bộ dáng này của hắn có chút giống Khừa Linh nhìn chậm chạp một cái vết thương trong đứt quỷ dị đằng sau lưng bò xương, chần chừ nói bộ dáng có chút giống tình trạng dần cái chết do bị thanh bảo nhân kia diệt xác mà ông là Tông Trường Lão đã nói, ý người muốn nói là vậy, có đúng hay không? Hàng Lập thở dài một hơi nói, đúng vậy, nếu không, tuy cũng có một số loại ma công đồng dạng, cũng có khả năng chốc hết huyết nhục của tu sĩ, nhưng quyết không thể nào tạo thành dấu vết giống như vậy. Hơn nửa lúc trước, tên âm là tổng trưởng lão kia còn có thể để cho Nguyên Anh xuất khiếu chạy thoát, còn người này là hoàn toàn bị tiêu diệt, chẳng lẽ tên kia đích thật cầm trong tay mà long nhận, nếu không, uy lực trước sau, sao lại có sự chênh lệch rõ ràng như vậy? Khuệ Linh ngừng trọng nói. Không đúng, mà lòng nhận tuy rằng có thể thông qua việc hấp thu huyết nhục, nguyên thần của các tu sĩ mà gia tăng uy lực, nhưng quá trình luyện hóa này phải tốn một thời gian dài. Trong thời gian ngắn, nó không thể nào để tăng uy lực lớn đến như vậy. Hàng Lập cầm nhắc một chút, lắc đầu nói. Điều này cũng đúng. Khuệ Linh hơi ngẩn ra, cơ chút giật mình nói. Bạn thân ta lại nghĩ, vị này tư tán trần nhân. Từ hồ xuất thủ không có bất kỳ kiên kỳ nào Chẳng nhận âm la tông Mà ngay cả người của cựu ưu tông Cũng dám ra tay hạ thủ Đây không phải là việc Mà một gà tán tu có thể làm Hơn nữa lại ra tay giết các trưởng lão của ma đào Mà ngay cả thi thể Cũng không thèm phá hủy Chẳng lẽ hắn không sợ sau này Hai đại ba môn liên thủ tìm hắn trả thù hay sao Hàng lập ánh mắt nhìn thoáng qua bồ xương Trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu Trên người bồ xương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 Cũng không nên để cho thi thể của lão Giả Họ Phú phải phơi thay nơi dạ ngoài. Chúng ta cũng nên cẩn thận một chút. Khẩu ma nhận kia, sau khi cắn nước thêm một gã Nguyên Anh tu sĩ, không biết lợi hại tới trình độ gì rồi. Đừng sợ ý, lại gặp phải đồng dạng độc thủ. Hàng lập nhàn nhạt nói một câu, liền dẫn đầu hướng lên núi mà đi, nhưng thần sắc so với lúc trước, âm trầm hơn rất nhiều. Khuê Linh nghe vậy, trong lòng cảm thấy rùng mình.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 Toàn bộ dường như bị một bàn tay sắc xảo điêu luyện gọt bay đi mất. Ngước nhìn bách núi xa xa, lại nhìn xuống dưới thấy một đáy vực sâu không lường được, hạng lập sờ cầm trên mặt lồi ra vẻ trầm ngâm. Xem ra những người khác đều đã đi xuống, không ngờ trấn mà táp lại thật sự lúng xuống dưới, cũng không biết phía dưới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khuệ Linh mặc dù đã nghe nói qua, nhưng nhìn gì tường trước mắt trên mắt vẫn lộ ra thần sắc kinh ngạc khuê đạo hựu người có biết trong trấn ma tháp này trước kia dùng để chân áp loại ma vật nào không hàng lập bỗng nhiên hướng khuê Linh hỏi một câu cái này thì thiếp thân cũng không rõ lắm nằm đó ta cũng chỉ là yêu thú thủ hộ cô ngô sơn mà thôi cổ tù như thế nào lại nói cho chúng ta biết chẳng qua lúc trước khi ta vẫn còn chưa bị chuyện dời ra ngoài đích xác cảm ứng được Một cổ ma khí cực kỳ cường đại từ trong cồn ngô sơn xuất hiện ra, nhưng sau đó lại lập tức biến mất không thấy, hẳn là bị phong ấn trong tháp. Đáng tiếc, lúc đó tu vi của ta còn quá thấp, chỉ có thể cảm thấy ma khí kia phi thường cường đại, càng bạn không thể nào đoán được chủ nhân của ma khí, cụ thể là tu vi cỡ nào. Khuệ Linh hơi một chút do dự rồi thành thật trả lời. phàm Nhân Tu Tiên, chương một nghìn không trăm ba mươi, huyết đao. Quên đi, cho dù tên yêu ma kia có cường đại hơn, bị rấn áp nhiều năm như vậy, cũng thập phần suy yếu, hủng hộ đi xuống dưới đó cũng không có ít hậu kỳ tu sĩ, đủ để ứng phó hết thảy mọi việc. Hàng Lập nhìn sâu xuống đáy vực, lạnh nhạt nói, sau đó gọi khuê lên một tiếng, hai người liền bay xuống phía dưới đời này rơi xuống mới biết vực sâu này sâu không lường được. Ước dần bay xuống khoảng thời gian uống cạn một chén trà. Thế nhưng vẫn chưa thấy đáy. Hạng lập cảm thấy buồn bực, trong lòng cũng có chút kinh hãi. Lúc này bọn họ đang đi qua một chỗ tối tăm không có một chút ánh sáng. Nhìn ra chung quanh bốn phía chỉ toàn là một màu đen, không thể nào nhìn đi quá xa. Nhưng thật ra nếu ngẩng đầu nhìn lên đằng trên. Có thể thấy được một tầng bạch quan mơ hồ ẩn hiện Nếu là tu sĩ bình thường Tại địa phương này Dưới sự hạn chế của thần thức Khẳng định chỉ có thể nhìn thấy Động tỉnh phụ cận chung quanh hơn 10 trường mà thôi Nhưng hàng lập ở nơi đây Lại đem Minh Thanh Linh Nhãn Thần thông mở ra Trong mắt làm quang chấp lé không ngừng Đem phụ cận mấy trăm trường Thu vào trong mắt Cũng không biết bay xuống được bao lâu Đột nhiên khuê Linh bỗng nhẹ dòng nhắc nhở Hàng đạo hữu, rút cuộc chúng ta cũng tới rồi. Hàng lập nghe vậy bay xuống một đoàn, nhìn kỹ. Quả nhìn phía dưới cách đó không xa, có vài tiêu quàng mang phát ra, mơ hồ nhìn thấy một tòa kiên trúc cao lớn, đồ sổ. Thần sắc khởi động, khi hắn đang muốn tới gần nhìn rõ ràng hơn, chợt trong mắt như quang đạo qua, dường như nhìn thấy một cái gì chợt lóe lên, một đạo huyết hồng lóe lên, dựa vào bóng đêm vô thành vô tức bay tới. Hàng lập ngay lập tức, cảm thấy một mùi huyết tinh nồng nặc ập đến trước mặt, làm cho người ta người thấy chỉ muốn buồn nôn. Tứ tán trần nhân. Hàng lập cơ hồ trong nhai mắt nhớ tới người này, trong lòng cảm thấy rụng mình. Huyết quàn nhanh như thì chớp, chợt lóe lên hiện ra ngay trước mắt. Nếu không phải hàng lập vẫn đang cảnh giác cao độ, chỉ sợ ngay sau khi phát hiện đối phương cũng chỉ có thể khoanh tay chờ chết mà thôi lúc này hắn không một chút lượng lự, giờ tài lên một cái tiểu thuận trên mặt gần quàng long lánh hiện ra chắn trước người chính là nguyên cương thuận tiểu thuận nhanh chóng phong lớn một tầng bạch quang từ trong tiểu thuận hiện ra bao trùm lên người hàng lập bảo vệ hắn bên trong huyết quang trầm dài mắt cuốn tới bao phủ hàng lập vào bên trong keng một tiếng vang lên. Trong huyết quang, bỗng hiện ra một thanh hùng đao dài hơn trường, hùng hằng chém lên quan tráo. Đao này kiểu dáng kỳ lạ, rộng không quá hai ngón tay, thân mộng như tờ giấy, huyết quang chấp động một cách yêu dị. quan tráo sau khi nhón lên thì liền vỡ vụn huyết đao thuận thế trực tiếp chém lên trên mặt nguyên cương thuận. Trên mặt thuận, quang mang chợt lóe mặt thuận trở nên bóng loáng giống như một chiếc gương nhất thời huyết quang cùng ngân quang lóe lên, đằng xen lẫn nhau, dằng co tại chỗ. hạng lập thần sắc hòa hoãn, trong lòng vừa định buông lỏng, lúc này huyết đao lại không chút dấu hiệu báo trước, bất ngờ uốn cong lại, giống như một con độc xà, vòng qua theo một bên cạnh cương thuận đi tới, động tác lưu lác quỷ dị, cơ hồ làm cho người ta khó có thể nào tin được. hạng lập giống như bị độc xà cắn, thần hình chợt bắn nhanh về đằng sau. Đồng thời mười đầu ngón tay nhằm vào huyết đao không ngừng đánh tới. Phanh phanh, những tiếng động liên tiếp vang lên, hơn mười đạo kim khí màu xanh liên tiếp bắn ra, lại bị các đạo phong nhận của huyết đao toàn bộ đánh tan, mà lúc này huyết đao ngay cả một chút dừng lại cũng không có lao thẳng tới trước người hàng lập. hàng lập sắc mặt trắng bệnh, chợt há mồm, phùng ra một vật đang được trong một đoàn thanh quan từ trong miệng bay ra. Kèn Một tiếng giòn tan vang lên, huyết đao lại không thể tiếp tục chém được vật kỳ lạ đang được vây tròng thành quang, rốt cuộc đã bị cản lại. Vật được vây tròng thành quang bao lại, đang chậm rãi chuyển động, chính là hư thiên định. Dị, xa xa trong bóng đêm, truyền đến một thanh âm của người mang đầy vẻ kinh ngạc. mà Hàng Lập nhân cơ hội này, sau lưng hiện ra phòng luật sư, hai cánh mở ra, Lập tức điện quan chấp đồng, đã hiện ra tại chỗ cách đó hơn mười trường, sau đó khoát tay một cái, nguyên cương thuận cùng hư thiên định lập tức bay vượt tới trước người. Lúc này ở phổ cần, một đám huyết quan lại không chút khách khí, từ bốn phương tam hương nhất tề, hướng hạng lập lao tới, mang theo mùi tình khí nồng nặc, cơ hội làm cho người ta không thể nào hít thở được. Hạng lập hư lạnh một tiếng, hai tay bắt quyết niệm thần chú, trên thân nổi lên một tiếng lồi minh. Một tầng kim sắc điện hồ nháy mắt hiện ra, trùng quanh bốn phí huyết quang khi bị tầng điện quét qua, nhất thời đều tán loạn, làm cho huyết quang vô phương tiếp cận hàng lập. Ít tà thần lối! Trong bóng tối, người nọ nhìn thấy tình hình này càng thêm kinh hại, biết rằng lần này mình đã đụng trúng một đối thủ khó giải quyết. Tử tán dần nhân! hàng lập hương mắt nhìn bóng người đằng xa xa, trong miệng lạnh lùng nói một câu. Người nọ cũng không có trả lời, huyết đao phát ra từng trận vù vù. Đột nhiên, mạng huyết quang hướng hắn công kích, nhất thời nhanh chóng quay trở về. Sau đó trong bóng đêm, chợt thấy bóng một người nhoán lên một cái, hóa thành một đạo hồng quang, hướng xuống phía dưới phi độn mà đi. Sau một lát, đã biến mất trong bóng đêm dài đặc, không thấy đâu. Đạo hữu, không sao chứ. Mạng đánh lén vừa rồi, chỉ là chuyện xảy ra trong giây mắt. Khuệ Đình phản phất cảm thấy việc này xảy ra quá bất ngờ nên không kịp ra tay. Giờ phút này cảm thấy lo sợ bất an, tiến tới hỏi một câu, sợ rằng Hàng Lập có ý trách cứ. Không sao, quả nhiên có vài phần giống mà Long Nhận, nếu không phải cương thuận của ta có thể ngăn chặn cùng phản hồi một bộ phận công kích. Bảo vật bình thường, chỉ sợ sớm đã bị chém ra làm hai mạnh rồi. Hàng Lập bình tĩnh nói. Đưa tài ra, lấy nguyên cương thuận cầm trong tay, đưa đến trước mặt nhìn thoáng qua. Thấy trên mặt cương thuận lúc này, xuất hiện một vết đào ngân thật sâu. Hai mắt hạng lập, không khỏi nhêu lại, ánh mắt mang về âm trầm. Linh lực trong tay, không ngừng trước vào cương thuận. Trên mặt cương thuận, ngân quang lưu chuyện. Vết đào ngân dưới sự lưu chuyện của linh quang, dần dần khép lại, rồi biến mất. Hạng lập lật tay, đem cương thuận thu hồi. Sau đó, miệng hé ra. Hút hư thiên định vào trong miệng. Hàng đạo hữu, không biết là có nhìn rõ được diện mạo của tên kia hay không? Khuệ Linh nhìn không được, hỏi một câu. Không rõ, tên kia cả người đều được linh quan che phụ. Ta cũng không có khả năng nhìn xuyên thấu qua linh quan, nên không rõ đối phương rốt cuộc có phải là tứ tán trần nhân hay không. Nhưng tù vị của đối phương đích xác cũng không có quá cao. Hàng Lập chậm đại nói.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 Hạng lập cũng không có ngẩng đầu lên rồi thẳng nhiên đói, sau đó không chờ khoe Linh giải thích, liền hóa thành một đạo thành quang, lao thẳng xuống phía dưới, bay đi. Sú phụ đầu tiên là trong lòng kinh hại, nhưng thấy hạng lập có vẻ sẽ không gây bất lời đối với nàng, trong lòng cũng cảm thấy buông lỏng, những người thì nhất thời đứng nguyên tại chỗ, trên mặt lúc trắng lúc đỏ thay đổi liên tục, biết mình vừa rồi trong lòng còn tồn tại một chút tâm tư gây đối. Rốt cuộc, do một bộ phận tình hồn đang bám vào bản mệnh bài trong tay đối phương, nên bị đối phương cảm ứng được. Một lúc lâu sau, sứ phụ cười khổ một tiếng, rồi bất đắc dĩ, hóa thành một đạo đồn quang hướng hạng lập đuổi theo. Hạng lập lúc này đang đứng trên một cái bình đài hình vuông thật lớn, bất động thành sắc, đánh giá bốn phía. Trừ bỏ một thềm đá hướng xuống dưới, ở trong một góc tối tăm, cách đó không xa. Ngoài ra, vẫn không có lối vào nào khác. Trấn mà tháp, tự như nơi này không giống tháp. Hàng Lập thị thào nói hai câu, lúc này Khuê Linh cũng vừa phi thân cây đứng đằng sau, vừa nghe Hàng Lập nói như vậy, liền bước lên phía trước giải thích. Đạo hữu không biết, trấn tháp này cùng với bảo tháp của thế tục không giống nhau, cổ tu lúc xây dựng tháp này có chút đạo ngược, đỉnh tháp thì hướng xuân phía dưới, còn chân thì lại bên trên. Mà Yêu Ma bị giam trong tháp càng xuống phía dưới lại càng lợi hại. Thì ra là như vậy. Hàng Lập cảm thấy giật mình, gật gật đầu, lại tiếp tục nhìn ra bốn phía chung quanh. Giống như không chút để ý vừa rồi hắn đã cảnh cáo đối với số phụ này, vẻ mặt cũng không có gì khác thường. Việc này ngược lại khiến cho trong lòng Khuê Linh đối với Hàng Lập càng thêm kiên kỳ. Đưa tay ném ra một viên Nguyệt Quang Thạch phiêu phụ trên đỉnh đầu.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 Hay là trong lúc hỗn loạn đã bị người giết chết? Tiếp tục đi xuống tầng thứ tư. Tại tầng này cũng không phát hiện thêm điều gì. Nhưng khi tiến vào tầng 5, lại thấy thêm hai cổ thi thể. Trong đó có một cổ toàn thân xanh biếc, giống như chúng phải kỳ độc mà chết. Bộ mặt phù thủng sớm đã không nhìn ra tướng mạo vốn có. Một cổ thi thể khác lại chính là tên đại hán tu sĩ, trong nhóm tán tu lần trước mà hàng lập để ý. Chẳng qua lúc này, chiếc đầu của hắn bị rơi sang một bên, còn thân thể đã bị ai đó dùng phi kiếm, chém thành bảy tám mạnh. Nhìn vẻ mặt đại hán vẫn còn hiện ra bộ dáng đầy kinh ngạc, từ hồi trước khi chết vẫn không hiểu tại sao mình lại bỏ mạng tại nơi đây. Hàng Lập tuy rằng trong lòng đầy kinh hại, nhưng cũng không vì vậy mà dừng lại không đi tiếp. Sau khi tiền tay đem thi thể hóa thành cho tàn, liền ngưng trọng mang theo khuê linh cùng tiến vào tầng thứ sáu kết quả khi vào đến tầng này hắn gặp phải một người không ngờ còn sống đó chính là một cung trang nữ tử đang bị phong ấn trong một khối băng thật lớn chính là bạch giao di nữ tử lúc này một tay đang bắt quyết niệm thần chú còn tay kia đang cầm một thanh phi kiếm trong suốt hai mắt khép hờ nếu không phải cách lớp băng có thể cảm ứng được một tia dao động linh khí mỏng manh thì thoạt nhìn khuôn mặt nàng lúc này đang tái nhợt dị thường. Hàng lập cơ hồ nghĩ rằng nữ tử này cũng đã sớm bỏ mạng rồi. Hắn cũng không có vội vàng phá giải phòng ấn ngay, mà là cẩn thận dùng thần thức đạo qua một lần. Sau khi không phát hiện thêm điều gì khác lạ, mới nhẹ nhàng nhấc tay, hướng lên khối băng ấn một cái. Phốc suy một tiếng, một tầng tự sắc hỏa diễm từ lòng bàn tay phun ra, đem khối băng bao vào bên trong. Sau đó khối băng này vốn cực dài, trong nhai mắt, hàng khí đã bị băng diệm hấp thu gần hết. trầm nhai mắt, khối băng nhanh chóng thu nhỏ lại. Một lát sau, bạch giao di cuối cùng cũng được thả ra khỏi khối băng lớn. Sau khi một tầng băng hàng cuối cùng trên nữ tự biến mất, bạch giao di lồng mi khẽ chớp chớp hai cái, sau đó hai mắt liền mở ra. Kết quả, liếc mắt một cái, liền nhìn thấy hạng lập đang đứng phía trước. Nguyên bản Ngọc Dung đang có chút khẩn trương, nhất thời buông lỏng. Nguyên lai là Hàng Huynh, ta còn tưởng rằng là người khác. Nữ tử suy yếu khẽ cười, từ hồ hiện giờ nguyên khí tổn hao cũng không ít. Ta nhớ không nhầm, thì bạch đạo hữu tu luyện chính là công pháp băng thuộc tính, không biết tại sao lại tự đóng băng lên chính bản thân mình như vậy. Hàng Lập hơi khẽ nhíu mày, nhìn lên khuôn mặt nữ tử, chậm rãi hỏi.